Chào các bạn, mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm phần 114 hồi 56 bão tố nổi lên Bộ áo vàng trên lưng ngựa phần phật theo chiều gió Tên kỵ mã hình như không thấy đường dài, không thấy hơi gió xé bụng hắn bây giờ chỉ có mỗi một việc đưa tiểu phi tới đây Bảo hắn phải giết hai người mặc áo hồng Thuộc hạ của Kim Tiền Bang khi nghe lệnh của Thượng quan Kim Hồng Trong lòng họ không bao giờ nghĩ đến chuyện nào khác nữa sắc mặt của Long Tiêu Vân Y như màu áo trên người hắn sắc mặt ửng hồng trơn mịn Hắn không hề uống rượu Quyền lực dễ làm say lòng người Khi có quyền lực trong tay Rượu trở thành lạt lẽo Nhất là những người sắp có quyền lực Thì chất say còn đậm đà hơn nữa Thượng quan Kim Hồng tự thân đến đây tiếp hắn Đúng là một chuyện mà hắn cảm thấy hết sức uy phong, vinh dự Hắn tức vì không làm sao tập trung toàn thể hào kiệt võ lâm để cho họ thấy ngày vinh quang của hắn. Người đến dự hôm nay hơi ít. Trong sang hồ, không phải ai cũng thích ăn tiệc vì không có bữa tiệc nào mà không có chuyện phiền hà. Tân khách đã ngồi vào bàn tiệc. Tự nhiên là một tiệc lớn, sơn chân hải vị không thiếu một món nào. Sau ba chén hừng hừng, làm tiêu vân nâng chén lên cười nói. <cười> Đại ca à, Thịch tinh của đại ca, huynh đệ đến chết cũng không quên được Huynh đệ xin kính đại cha một chén Gia mặt hắn vốn đã ửng hồng Thêm ba chén rượu vào càng hồng hơn nữa Và khi nói câu này, sự hân hoan làm cho dặn rỡ hơn linh Thường quan Kim Hồng nói giọng lơ là Ta không bao giờ uống rượu cả Lòng thiếu vân đứng phía sau Vội rót một chung trà bưng tới, cười cười nói Đã thế, lão bá hãy dùng trà thay rượu đi Thượng quan Kim Hồng lạnh lùng Ta cũng không uống trà Lòng tiêu vân hơi lượng khựng Nhưng hắn cười được ngay Tự nhiên đó là lối cười mơn chớn Vậy chẳng hay đại ca dùng chi nhỉ Thượng quan Kim Hồng đáp Nước Lòng tiêu vân sửng sốt hỏi Chỉ uống nước thôi sao Thượng quan Kim Hồng đáp Nước làm cho lòng sáng suốt Những người chỉ uống nước Làm cho người tâm không bao giờ bị loạn Lòng Thiếu Vân rót một chén nước bưng lại Hai tay nâng lên Kính xin lão bá dùng nước mát ạ Thượng quan Kim Hồng nói Ta chỉ uống nước khi nào khác Bây giờ ta không khác Lòng Thiếu Vân xịu mặt Lòng Thiếu Vân vẫn cứ tươi cười Đã thế Tiểu bối xin mạng phép uống thay lão bá ạ Thượng quan Kim Hồng nói Người rót thì người uống đi Lòng Thiếu Vân bưng chén rượu Chén trà Và cháy nước uống Uống sạch và chậm rãi Người xưa thường hay trích huyết ăn thể Lão bá và gia phụ là người thông đạt Có lẽ không cần hình thức đó Nhưng nhang đèn vốn là gốc lễ Chắc không thể thiếu Thượng quan Kim Hồng hỏi Nhang đèn thì để làm gì? Lâm Tiêu Vân nói Để tế cáo thiên địa quỷ thần ạ Thượng quan Kim Hồng hỏi Quỷ thần không tế ta Thì tại sao ta lại phải tế quỷ thần Lòng thiếu vân đáp Vâng vâng Người anh hùng cái thế như lão bá Thì nhất định quỷ thần cũng kính nể ạ Thượng quan Kim Hồng hỏi Ta không kính nể quỷ thần Thì làm gì họ lại kính lể ta Lòng thiếu vân đảng hắng mất tiếng Rồi lại cười cười nói Thế ý của lão bá là Thượng quan Kim Hồng nghiêng mặt hỏi Lệnh tôn và ta kết bái Hay là người đây Lòng Thiếu Vân đáp Đương nhiên là gia phụ ạ Thượng quan Kim Hồng nói Thế thì ngươi hãy đứng lui vào trong kia đi Lòng Thiếu Vân vòng tay cúi mình Vâng ạ Hắn cúi đầu lui vào trong Nhưng sắc mặt không hề cải biến Trái lại Lòng Thiếu Vân ra mặt lại tái xanh Hắn gượng cười Trẻ thương ngu dại Xin đại ca thứ cho Thượng quan Kim Hồng vụn đập bàn Con như thế Sao gọi là ngu dại được Và hắn lại thở dài <cười> Chỉ tiếc một điều Hắn lại không phải là con ta Lòng tiêu vân ngồi sượm chân Thật hắn không biết nói sao cho phải Ngày lúc đó Một gã đại hán mặc áo vàng Xâm xái bước vào Quý đầu và bước lại không mình Nói nhỏ với thượng quan Kim Hồng Hồi bẩm bang chủ Lệnh đã truyền nhưng Thượng quan Kim Hồng họ Nhưng sao Tên đại hán thấp giọng hơn nữa. Xem chừng hắn đã say quá ạ. Thương quan kim hồng cau mặt Lấy nước tạt vào mặt hắn đi. Nếu không tỉnh, lấy nước đái tạt vào cho tỉnh ra. Tên đại hán cúi đầu. Dạ vâng ạ. Có lẽ trong lòng hắn phục quá chừng. Trên đời chứ cái chết, không một ai đầu say cách mấy. Chỉ cần một gáo nước đái là tỉnh ngay. Lòng tiêu vân không nghe được câu chuyện. hắn buông một câu thăm dò. Hình như đại ca có chờ người ạ. Thượng quan Kim Hồng nói Ai xứng đáng cho ta phải chờ chứ Lòng Tiêu Vân đáp Người đã đến đủ rồi, thế sao đại ca Thượng quan Kim Hồng vụt ngắt ngang Bao nhiêu tuổi Lòng Tiêu Vân đáp Huynh đệ 51 tuổi ạ Thượng quan Kim Hồng hỏi Ông bạn lớn hơn tôi Có phải tôi nên gọi bằng đại ca không nhỉ Lòng Tiêu Vân lật đật đứng lên cười mơn Tài đức hơn một chút Khó nhận lớn nhỏ. Mong đại ca đừng nói với tiểu đệ thế." Thượng quan Kim Hồng nói. "Đã thế, ta đã là đại ca, thiếu bạn phải nghe lời tôi nghe chưa?" Long Tiêu Vân cúi mình. "Vâng ạ." quan Kim Hồng nói. "Tốt. Vậy thì hãy ngồi xuống đi, mời cho vị bằng hữu một chén đi." "Người có thể ngồi vào tiệc rượu này, tự nhiên thể diện không nhỏ lắm." Nhưng ngồi tại đây uống rượu Thật không khác gì thọ tội Thượng quan Kim Hồng trước sau Không hề động đến chiếc đũa Tự nhiên những kẻ khác Đều cảm nghe đôi đũa của mình bỗng nặng nề Thượng quan Kim Hồng nói Tiệc đã dọn rồi Không ăn cũng phải thanh toán Ta rất ghét những chuyện lãng phí như thế Xin mời chư vị cầm đũa cho Bảy tám đôi đũa lập tức thò ra Long tiêu vân nói Món cá này thật tươi Xin đại ca hãy dùng một ít ạ Thượng quan Kim Hồng nói Lúc đói ta mới ăn, bây giờ ta không đói Không đói mà ăn cũng là lãng phí đấy Lập tức có nhiều đôi đũa đặt xuống bàn Thượng quan Kim Hồng lướt cặp mắt qua đám thực khách ngồi chơ Như những pho tượng trước mâm cỗ đầy Cặp mắt của hắn trợt dừng lại một hán tử trung niên hắn tử đặt đôi đũa xuống bàn Miệng y chợt nhuền cười một cái Cười có vẻ nửa khinh thị, nửa mơn trớn Thượng quan Kim Hồng chỉ hán tử Lên tiếng hỏi Các hạ tên gì Tại Hà hạ... Họ Tây thì danh là Môn Ngọc à. Thượng quan Kim Hồng cười ruồi Nụ cười của hắn như muốn nụ cười khác Nhưng trong nụ cười của thượng quan Kim Hồng Chợt lé lên sự tàn độc Khi hắn ním môi lại Cả sảnh đường im phang phát Mọi con mắt đều đổ dồn Về thượng quan Kim Hồng và Tây Môn Ngọc Tây Môn Ngọc gương mặt vẫn lạnh tanh, thỉnh thoảng đưa gò má mới hơi dần giật Thượng quan Kim Hồng cất tiếng hỏi. Các hạ ăn thích ngon không? Đa tạ bàng chủ, tại hạ ăn rất ngon ạ. Thượng quan Kim Hồng hỏi tiếp. Các hạ có nghĩ mình đang nói chuyện với ai không? Và hành động của các hạ có qua được ta không? Tây Môn Ngọc đáp. Tại hạ được bàng chủ mời đến để dự là giao kết. Nên chắc có yến tiền. Tất nhiên hành động của tại hạ trước tiên là phải ăn rồi. Thượng quan Kim Hồng lãnh đảm trả lời. Một bàn miếng gà, một tô bánh canh tôm, hai trứng gà chiên. Nhưng miếng gà các hạ chỉ hút qua vài muỗng. Bánh canh có lẽ hơi dở nên chỉ nhún đũa rồi thôi. Hai trứng gà chiên thì chỉ ăn phân nửa với chút bánh. Có phải thế không? Tây Môn Ngọc cười nhạt. Thật không ngờ bang chủ lại biết rõ từng cử động của tại họa như thế Thượng quan Kim Hồng thản nhiên hỏi Những thứ mà các hạ ăn đều chưa tiêu Thì chắc còn trong bao tử chứ Tay buôn ngọc đáp Tự nhiên là vậy ạ Thượng quan Kim Hồng vụt nặng mặt Tốt Mổ thử bao tử ra xem Coi những thứ ấy có còn hay không Tất cả những người có mặt đã biết Trước khi mới bắt đầu gài chuyện Ai cũng biết, Thượng quan Kim Hồng muốn gây sự với Tây Môn Ngọc, nhưng không một ai ngờ chuyện này lại đến như thế ấy. Vì thế, câu nói của hắn vừa dứt là tất cả đều tái mặt. Lệnh của Thượng quan Kim Hồng vừa ban ra như núi, không bao giờ thay đổi. Bất cứ trường hợp nào cũng thi hành đến nơi đến chốn. Tây Môn Ngọc sám mặt. Bằng, bằng chủ định đùa. À? Thượng quan Kim Hồng không nói thêm một tiếng, ngay lúc đó Bốn tên đại hán áo vàng đã xông ra Tây môn ngọc đứng lên Thanh kiếm đã được tuốt ra khỏi vỏ Không ai thấy thượng quan kim hồng nhấc tay Nhưng chiếc đũa trước mặt vụt bay Nhưng không ai thấy bay về hướng nào Họ chưa chớp mắt Thì chiếc đũa đã ghim đúng vào kiên tĩnh huyệt bên phải của Tây môn ngọc Tiếng thanh kiếm bị rơi xuống Thượng quan kim hồng nói Mang xuống Và xem cho thật kỹ Đừng để lầm lẫn không nên Môi của Tây Môn Ngọc mất máy Nhưng vì sợ điếng nên hắn nói không ra tiếng Thượng quan Kim Hồng thản nhiên đến lạnh lùng Những dứt điểm tâm còn nguyên trong bào tử Thì ta sẽ thường mạng cho người Bằng không cái chết của người được coi là chết lạc đấy